vì chỗ anh đậu xe là công viên nên người đến người đi nhiều nhiều không đếm xuể luôn bỗng dưng anh thấy một cô gái vóc người không quá cao cũng không quá thấp ăn mặc đơn giản cô bé đeo cái túi sách ngang vai bước đi thoải mái vào trong công viên tất nhiên mọi việc chẳng có gì lạ cho đến khi anh thấy rõ gương mặt cô bé thực sự có chút làm anh khiếp đảm em biết không em lúc trước hóa trang còn đáng sợ ơn bây giờ đến lúc anh nhìn thấy còn dùng cả mình thế mà em có thể vui tươi yêu đời yên ngang bước đi trong ánh mắt rẻ bỉu của mọi người Anh thực sự khâm phục Ơ chuyện này là chuyện lúc nào chứ Thấy tôi ngờ ngày Cánh Long xoa xoa tóc tôi à, Có thể em không nhớ Chỉ có anh nhớ rất kỹ thôi Tôi nhìn anh khẽ hỏi Vậy là anh để ý em vì em quá xấu á Cánh Long gật đầu Giọng điệu mang ý cười Có thể nói là vậy Lúc đó anh nghĩ một cô gái bất hạnh như vậy Mà còn yêu đời đến thế Sao anh ngồi đây ủ rột trong xe Mà cứ như con rùa rụt cổ Nếu lần này không bàn bạc được Vậy cũng chẳng sao Anh còn trẻ còn nhiều cơ hội Anh đã suy nghĩ rất lâu Đợi khi ý chí bừng bừng định cho xe rời đi Anh thấy em một lần nữa bước ra Lần này không có lớp hóa trang Thay vào đó là gương mặt thực sự của em Giống như bây giờ vậy Rất rất xinh đẹp Cảnh Long nói trong hồi ức Em không biết đâu, anh thực sự sốc Trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của em Anh không khỏi tò mò về em Lại có chút ngây ngốc nhìn thấy em từ từ bước tới gần xe anh Không biết lý do tại sao Tim anh có chút đập loạn Anh không trần trừ suy nghĩ vội tắt máy xe Rồi đưa mắt nhìn em đi đến Anh thấy em tìm trong túi sách một cây son Vì son gần hết Em cứ dốc ngược đầu cây son tìm Lấy ra được chút son bé xíu Em cứ đến vui vẻ Em bước đến xe anh không biết anh ở trong Nên cứ dùng gương chiếu hậu làm gương trang điểm Em tô son, em chải tóc Sửa sang quần áo của mình Sau đó em cười thật tươi nhìn trong gương Tất cả những điều em làm Chỉ là em không hề biết trong xe của anh ngồi Và đang theo dõi em thôi Cảnh long lúc này cười đến rạng rỡ Đó là lần thứ hai trong cuộc đời Anh biết rung động vì một người con gái Thậm chí sự rung động mạnh mẽ hơn rất nhiều Khi anh nhìn thấy Thùy Vân lần đầu tiên Anh chưa từng nghĩ có người khiến tim anh đập loạn lên như vậy Đập loạn từ cái nhìn đầu tiên Nụ cười của em lúc đó Cho đến bây giờ anh không thể quên được Anh cho người tìm em rất lâu Tuy nhiên không hề tìm thấy Giống như là em bốc hơi khỏi thành phố Ai ngờ đâu em tự động đến nhà anh xin việc Ngàn vạn lần anh đều chưa từng nghĩ đến việc đó Thực sự anh chưa từng nghĩ Hai mắt tôi đỏ hoen vì xúc động Tim đập thình thịch vì bị rung động Nếu nếu anh thích em Sao lúc đó không chạy theo em Như vậy anh chẳng phải tốn công sức nhiều à Anh tiếc nuối Lúc em rời đi anh định xuống xe đi theo Nhưng lại có điện thoại gọi đến Là chuyện làm ăn rất gấp Anh không có thời gian trần trừ nên phải đi ngay Với anh nghĩ nhất định anh tìm được em Chỉ cần biết em sống ở đây Nhất định anh tìm được em Tôi hiểu rồi Hóa ra vì tình yêu sét đánh anh cố chấp dùng mọi cách cưới được tôi Lúc tôi chưa biết tương lai về sau thế nào Lại có người luôn nghĩ đến tôi Có người luôn luôn tìm tôi Nhưng có phải bọn tôi quá có duyên với nhau không? Đi một vòng rất lớn Cuối cùng chạy đến anh Làm giúp việc cho nhà anh Nếu đổi lại tôi là anh Tôi sẽ tìm mọi cách đem anh về cạnh tôi Thời gian nhung nhớ đơn phương quá là nhiều rồi Tôi nhìn anh nụ cười càng lúc càng rộng <cười> Cho là anh đơn phương em đi Nhưng sai nghĩ ra cách giả chết lừa gạt em Lừa gạt mọi người như thế Anh có thể dùng thân phận cậu chủ để tiếp cận em cũng được mà Cảnh lòng nói Thực sự em rất đẹp Anh không biết vì lý do gì em phải hóa trang thành ra xấu xí như vậy Nhưng anh nghĩ nếu lỡ mai này em không muốn hóa trang vậy Lúc đó không phải chỉ có một mình anh tương tư em Thay vì tán tỉnh các thứ Anh nghĩ mình nên làm cái gì đó mạnh mẽ hơn Để những thằng khác không kịp có cơ hội thấy gương mặt này của em trước anh <cười> Mặc dù nghe qua thấy buồn cười Nhưng thực sự rất ấm áp Có lẽ là anh không muốn nói những gì Anh suy tính cho tương lai của tôi Nhưng như vậy cũng tốt Tránh nói tới nó nuôi mổ hồi Tôi ỏa lên khóc tu tu nữa thì mất mặt lắm Nó đến đây Cánh Long đột nhiên ôm tôi rất chặt Anh xếp chặt vòng tay như muốn khảm tôi trong người Giọng anh quá mức nhu mì Quá mức thâm tình An An cho anh xin lỗi vì những gì anh làm Lừa dối em là anh sai Anh không hề biện minh cho mình nửa lời Nhưng em biết không, anh thực sự yêu em Rất rất yêu em Yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh có Anh không muốn mất em Không muốn nhìn em một lần nữa chạy mất khỏi tấm mắt của anh Tha thứ cho anh được không em Mặt tôi đỏ ửng Tôi vùi mình trong người anh khẽ gật đầu Tha thứ Em hoàn toàn tha thứ Cảm xúc như vợ hòa Cảnh long nghẹn ngào anh cuối người hôn lên môi tôi Nụ hôn mãnh liệt mãn nguyện vô cùng hạnh phúc Dưới ánh đèn mờ trong phòng bệnh Thân thể bọn tôi ấm áp sát vào nhau Từ đường cong cùng da thịt trắng nõn hiện ra dưới ánh đèn nhỏ xíu. Cảnh Xuân cũng dạo dừ khắp phòng bệnh lớn. Đêm nay lại là một đêm rất dài. Sáng hôm sau tôi xuất viện về nhà. Cảnh Long đưa tôi về nhà chứ không tiếp tục ở bên nhà mẹ. Mọi người trong nhà không biết tôi ở viện về. Bà nội trách móc tôi sẽ đi lâu thế. Định bỏ nhà đi luôn ư. Tôi cười cười rồi trông vui bà vài câu. Cảm thấy có chút mệt tôi xin phép lên phòng nằm nghỉ. Lần này tái phát lại căn bệnh đau đầu Đúng là quá kinh khủng Tôi không nghĩ tôi khốn khổ chật vật như vậy Chiều đó cảnh đức đi làm về sớm Sớm hơn cảnh lòng Chú ấy biết tôi nằm nghỉ trên phòng Nên gõ cửa hỏi hàn sức khỏe tôi Trên tay chú ấy xuất hiện túi gì đó đưa cho tôi Chị này, cái này tôi mua Xin lỗi chị vì để chị thành thế này Tôi cười cười chấn an chú ấy <cười> Sao chú Nam nói thế Chuyện tôi bị đau đầu đâu có liên quan gì tới chú Thôi chú đừng nghĩ như thế nữa Cảnh Đức nhìn tôi khá lâu Lát sau chuối gật gù nói Chị hai Tôi Chị có thể bỏ qua cho tôi không Tôi trao mày hỏi Bỏ qua chuyện gì cơ Chú nói rõ ra cho tôi không hiểu Cảnh Đức ấp úng Tôi Thật ra thì tôi Tôi nhìn chuối Cố gắng kiên nhẫn nghe xem chuối muốn nói gì Vậy mà suốt cuộc Chuối nói Tôi Tôi sợ anh hai giận tôi Chuyện tôi dẫn chị đi tìm ông Đông Chị đón với anh hai một tiếng giúp tôi được không tôi có chút ngờ bực chỉ vậy thôi á vâng chỉ vậy thôi tôi biết cảnh đức có gì đó muốn nói nhưng nếu chú ấy nói vậy thì thôi tôi không ép chú ấy được à cứ tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ thôi tôi với cảnh long đều không giận chú đâu thật mà nếu trách thì trách tôi đây này trách tôi nhờ bà chú chứ chú cũng là vì để mặt tôi mới nhúng tay vào chuyện này chú đừng nghĩ nhiều không có gì đâu cảnh đức gật đầu rồi im lặng một lát đột nhiên chú ấy hỏi một câu rất kỳ lạ chị hai Anh hai tôi về chị làm đúng không Mặc dù có chút khó hiểu Nhưng tôi trả lời thật lòng Ừ rất tốt Anh ấy rất rất tốt với tôi Sao bữa nay chú Nam quan tâm tình cảm vợ chồng tôi thế Cảnh Đức cười có chút gượng gào À lâu rồi cũng nên quan tâm anh chị của mình Chị An này Chị cũng yêu anh hai thực lòng đúng không Tôi khó hiểu chập hai luôn Nhưng tôi vẫn gật đầu Ừ thật lòng thật dạ Cảnh Đức nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ Chưa bao giờ tôi thấy chú ấy nhìn tôi kiểu đau lòng như thế này Lai sau tôi định hỏi chuối làm sao chuối đột nhiên nở nụ cười do nhà này tốt thật đấy cảnh nước cười cũng vô cùng đẹp trai thấy tình cảm anh chị như vậy em thực sự chúc phúc cho hai người ban đầu cứ sợ chị bị thiệt thòi xem ra em suy nghĩ nhiều nói đến đây cảnh nước chỉ tay vào túi tôi đang cầm em có đặt mua ít thuốc bổ đấy những loại này do bác sĩ kê cho nên chị yên tâm mà uống uống kèm với thuốc chị đang uống cũng được bệnh của chị nhìn vậy chứ nguy hiểm chị đừng có chủ quan Ý của chú ấy tôi đương nhiên nhận rồi <cười> Cảm ơn chú Năm nhé Vẫn là chú Năm chú đáo Cảnh đức cười cười Lại nói lời nói rất là chân thành Chị An này Em hy vọng chị được hạnh phúc Bây giờ thấy anh chị yêu thương nhau Trong lòng em cũng an tâm nhiều Thực ra có nhiều việc không cần em nói Nhưng chắc chị hiểu Là do em không tốt Em thua cũng là do em bỏ lỡ thời cơ Chị An em ở đây chúc phúc cho chị Anh trai em thực sự yêu chị Chị phải thực sự hạnh phúc đấy chị biết không tôi cảm thấy ngỡ ngàng vô cùng. tôi không nghĩ có một ngày Cảnh Đức nói với tôi những lời như vậy. tôi cũng biết Cảnh Đức có gì đó khác lạ, nhưng trước tới giờ Chuối không nói, tôi không hỏi. hai bên theo hai vé đối đại với nhau. bình thường Chuối luôn xưng tôi với chị, nay chuyển thành em với chị. cái này biểu thị cho sự buông bỏ hoàn toàn ư? thấy tôi ngớ người ra, Chuối nói: em nghĩ em nên cần nói hết những gì trong lòng ra, để sau này em không cảm thấy hối hận. cũng không coi lời thổ lộ gì đâu, nhưng khó khăn lắm em mới nói ra được như vậy. Chị An em rất ổn nên chị đừng nghĩ nhiều Em luôn luôn ủng hộ chị Mà khi cửa đóng rồi Cảnh Đức rời đi rồi mà tôi cảm thấy thất thần Đúng là thà rằng Cứ để Hoài Nghi nằm trong suy nghĩ Chứ đột nhiên nói ra Không khỏi làm tôi cảm thấy hoang mang Nhưng như vậy cũng tốt chuối ấy nói ra những lời này cũng là tốt Chỉ sau này chuối không nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường nữa Những chuyện vốn dĩ không thể xảy ra Cứ dứt khoát chấm dứt Thì tốt nhất cho mọi người Cảnh Đức à Cảm ơn tình cảm này của cậu Ở nhà nghỉ vài hôm Cơ bản sức khỏe tôi hoàn toàn hồi phục Không còn đau đầu cũng không cảm thấy mệt nữa Tôi thuyết phục cảnh long rất nhiều Anh ấy mới đồng ý đưa tôi đến nhà chú Đông một lần nữa Thật ra tôi cảm thấy Người đàn ông kia đem tới cho tôi Một loại cảm xúc rất lạ Dù ông ta đã chết Nhưng không biết lý do tại sao Tôi rất muốn đến đó thêm một lần Không biết có còn gặp cảnh tượng đau đầu Đến điên lên nữa không Nhưng tôi rất muốn thử Ngồi trên xe Cảnh Long dặn dò tôi, nếu thấy đau đầu phải báo ngay cho anh. Đừng để đau đến ngất đi như hôm bữa. Tôi cười nói gật gù bảo đảm các thứ. Cảnh Long lúc này yên tâm được một tí, rồi đưa tôi đến nhà chú Đông. Lúc bọn tôi đến nơi, nhà chú Đông đóng cửa im lìm. Ngõ sang bên cạnh, nhà ông chú kỳ lạ cú khóa ngoài, không thấy bóng dáng một ai. Tôi và Cảnh Long nhìn nhau đầy hoài nghi. Anh ấy nhàn giọng nói với tôi, ông chú kia hình như không có nhà, để anh đi hỏi hàng xóm thử xem. Tôi gật gật rồi đi theo phía sau anh. Khi đi qua một lượt hàng xóm ở đây Tôi mới biết ông chú kia tên gọi là Bảy Đầu đó được vài ngày chưa thấy về Hàng xóm kế bên nhà Trong ông chú kia đi thành phố Cụ thể đi đâu thì bọn họ không biết Nghe nói đi thăm nhà người thân Có chút xíu thất vọng tôi với Cảnh Long đánh đi về Mục đích đến đây để tháp nhang cho chú Đông Coi như cũng không thực hiện được rồi Ngồi trong xe tôi thở ngắn than dài Cảnh Long thấy tôi như vậy Anh lên tiếng an ủi tôi Thôi vài hôm nữa chú Bảy lại về mà Tôi thở dài Không phải em giàu dĩ vì chú Bảy không có nhà Em giàu là không biết nói với cha mẹ thế nào ấy Anh cũng biết cha mẹ em tìm chú Đông lâu lắm rồi mà Cảnh Long im lặng một lát Sau đó anh cất giọng khàn khàn Anh thấy tốt nhất em đừng nên nói Cứ xem như chưa từng biết đi Tôi gật gật Ừ chắc là thế Dù sao cha mẹ em cũng biết chú Đông đã chết Nghe theo anh vậy Cảnh Long đưa tay xoà xoà tóc tôi Thôi đừng nghĩ nhiều nữa Ngoan nhé Ừ Tôi gật đầu cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều nữa đâu Chỉ là không hiểu sao Tôi cứ nghĩ chú đông Cảm giác này của tôi vô cùng khó chịu Xe chạy một lát Cánh Long đột nhiên nói với tôi Anna này, đợi một thời gian nữa Anh đưa em đi nơi khác sinh sống, em chịu không? Tôi đang lờ đệnh nhìn ra ngoài khung cảnh Nghe anh hỏi vậy tôi ngỡ ngàng mở tròn mắt Anh nói sao? Đi nơi khác sống á? Ừ, anh thấy em còn trẻ Sống ở đây có chút không hợp với em Anh nghĩ kỹ rồi, anh muốn phát triển công ty ở thành phố lớn Công ty ở đây giao lại cho Cảnh Đức Tôi nghe mà vừa mừng vừa lo Tôi cuống quyết hỏi Nhưng nhưng cha mẹ với bà nội đồng ý không Anh là cháu trai trưởng ra bọn họ để anh đi được Cảnh Long vèo vèo cái mũi của tôi Chỉ là dọn đến thành phố ở một thời gian Vợ chồng mình đâu có một đi không trở lại Em yên tâm Mặc dù anh quan trọng Nhưng tương lai Huỳnh Gia lẫn quan trọng hơn Nặng nhẹ thế nào mọi người cân nhắc được mà Đúng là tin tốt Tôi không nghĩ Cảnh Long có quyết định táo bạo như vậy Ôi Đúng là tôi không hợp với nơi này đâu Cuộc sống mặc dù tốt Nhưng tôi thấy hơi phí phạm thanh xuân Ban đầu tôi muốn nói chuyện này với Cảnh Long Nhưng khi nghĩ thân phận cháu Đích Tôn của anh Tôi buông xuống Tôi không muốn nói đến vì làm sợ anh khó xử Giờ anh đề nghị với tôi thế này Vẫn là mừng đến nhảy múa ấy chứ Thế tôi cười không khép được miệng Cảnh Long cười lớn Em vui đến thế đây à? Có kế hoạch gì rồi ư Tôi gật đầu hí hửng nói Em muốn đi học pha chế Em muốn mở cửa hàng bán cà phê trà sữa Em muốn đi học lại Muốn muốn rất nhiều thứ luôn Học pha chế thì không vấn đề Nhưng đi học lại thì em thi đại học á Tôi rượt đầu vẻ dĩ nhiên Em muốn thi đại học Muốn được đi học như mọi người Em muốn lắm Cảnh Long nhìn tôi hồi lâu Giọng anh có chút khản khản An An Anh xin lỗi nhé Anh có chút ích kỷ Khi không nghĩ đến em còn quá trẻ Em vẫn muốn đi học như thế á Tôi ôm lấy anh Không anh đừng nghĩ thế Em muốn học đại học là vì anh Chứ không phải em ham học đến mức như vậy đâu Vì anh á Ừ Vì anh chứ còn thế nào Em muốn người ta bảo em là cô bé lọ lem à Không muốn tí nào đâu Em muốn mình có học thức, có kiến thức Để tự tin đi bên cạnh anh Em không muốn mình chỉ có gương mặt dễ nhìn Em muốn giống như Lợi Dung Có thể giúp anh trong công việc kinh doanh anh không biết đâu, em nghĩ kỹ rồi Em có thể làm thư ký cho anh Đến lúc đó anh đi đâu, em đi theo đó Không sợ ở chân dài bám lên anh <cười> Đấy thấy chưa, em thông minh chưa Cảnh lòng sững sờ rất nhanh che môi anh nở thành nụ cười rạng rỡ làm thư ký cho anh cực lắm đấy, không giống làm vợ anh đâu. tôi tự tin vỗ ngực, ừ, em nên làm được, anh cứ yên tâm đi. đến lúc đó đừng có che em quản lý anh suốt ngày là được. cảnh long bật cười, được được được, anh để vị trí thư ký lại cho em, chịu chưa? ừ, tất nhiên là chịu. cả hai vừa nói vừa cười, bàn nhau dung giả về tương lai phía trước. thật ra đi đâu cũng được, miễn đi cùng anh, ở bên cạnh anh là được chuyện chủ đông tạm thời không nghĩ đến nữa mấy hôm nay trong đầu tôi bị lấp đầy thông tin về bảo châu từ chuyện công ty nhà chú thành trên bờ vực phá sản đến chuyện bảo châu nửa điên nửa tỉnh làm ra bao nhiêu chuyện ảnh hưởng công ty mà bảo châu đúng là điên thật rồi cô ta làm gì đủ sức đấu lại với lệ dung thế mà cứ năm lần bảy lượt không chịu bỏ cuộc cảnh long hoàn toàn không muốn giúp đỡ mà cha chồng tôi sau khi biết những chuyện bảo châu từng làm với tôi ông không cố định kéo công ty nhà chú thành đứng lên cha chồng tôi nói Ông ấy thả góp vốn cho chú Thành gây dựng sự nghiệp Chứ không bao giờ giúp đỡ cho kẻ hại cháu của ông ấy Bảo châu phai này sẽ nghiệp tiêu rồi Sáng nay tôi định sang nhà mẹ tôi chơi Có điện thoại của Lệ Du gọi Cô bảo chú Lương bị bệnh nhập viện Hiện tại nằm ở bệnh viện trợ huyện Tôi nghe tin tức tốc gọi tài xế cho tôi đến bệnh viện Trong đầu không nghĩ thêm được gì Ngoài tình hình sức khỏe của chú Lương Lúc tôi đến chú Lương còn hôn mê ở trên giường bệnh Nhìn gương mặt xanh xao không chút viết sắc. Cùng cơ thể gầy yếu bất động kia Trong lòng tôi cảm thấy đau lòng không chịu được Khẽ nhăn mày Giọng tôi run run Sao về Lợi Dung Sức khỏe chú ấy không đến mức tệ thế này mà Lợi Dung buồn bã Đúng là sức khỏe ba không đến mức nào Chẳng qua ông ấy suy nhược cơ thể Vì suy nghĩ nhiều quá Tôi ngạc nhiên Suy nghĩ nhiều á Suy nghĩ chuyện gì Chẳng phải tình hình công ty cô đang tốt à Lợi Dung thở dài Cô ấy kéo ghế ngồi xuống Ánh nhìn có chút trốn tránh Thật ra tôi có chuyện này Không biết thấy cô ấy như vậy, tôi bực sao hỏi Có chuyện gì cô nói đi, giúp được gì tôi giúp mà. Cô gap ông thế này, tôi thấy không giống cô đâu. Lệ Dung nhìn tôi, trên gương mặt xinh đẹp, có chút ý tứ kỳ lạ. Mất một lát sau, cô ấy mới chịu cất tiếng. Coi như tôi làm liều một lần đi, tôi có cái này, muốn cho cô xem. Cái gì thế? Đây, cô xem qua sẽ biết. Lệ Dung đứng dậy đi vào trong phòng bệnh, lúc ra ngoài trên tay cầm theo một phong bỉ lớn. Lệ Dung lấy ở trong phòng bị ra đưa đến cho tôi An An, cô xem xong cái này thì bình tĩnh một chút Cô hiểu chứ Tôi gật đầu, trong lòng cảm thấy hồi hộp Tim đập thỉnh thịch đến mức không thể khống chế Tôi nhìn tờ giấy Lệ Dung đưa Có những thứ tôi đọc không hiểu Nhưng dòng duy nhất kết luận cuối cùng Tại tôi run run Môi bấp máy khó khăn lắm mới kêu được Huyết thống cha con Lệ Dung gật đầu, giọng côi kiên định An An, cô chính là con gái ruột của ba tôi Kết quả xét nghiệm huyết thống này chính xác 100% Mật hơn 5 phút tôi cố gắng chống trụ được Với tinh thần hoảng loạn đến cực điểm Tài run run Trên môi tôi nở nụ cười sượng sát Lệ Dung cô với chú Lương đang đùa tôi đấy à? Lệ Dung nhìn tôi Cô ấy thở dài khó khăn An An tôi biết cô tạm thời không tiếp thu nổi chuyện này Nhưng tôi không đem chuyện hệ trọng này đùa với cô đâu Cô nhìn đi Kết quả xét nghiệm đây Tôi lắc đầu Kết quả xét nghiệm làm gì có máu của tôi mà xét nghiệm Đâu cần máu đâu An An Là tóc của cô Tôi lấy trộm tóc cô Tóc à Phải rồi Tóc có thể xét nghiệm huyết thống được Tôi ngẩn người gần 10 phút Để khi chân tay tê dần dần Lệ rung khẽ vỗ vai tôi An An Nếu không phải ba chuẩn bị tiến hành phẫu thuật tim Tôi không cãi lời ông mà nói chuyện này cho cô đâu Cũng là y học bây giờ phát triển Nhưng tôi thấy sức khỏe ba ngày càng yếu Tôi thực sự sợ Tập nghĩa suốt đời của ba là tìm được cô Vậy bạn tìm được rồi Đã chân trừ không dám nhận cô Tôi mở hai mắt nhìn cô ấy Sao Mổ tim đuoc roi đa chan chu khong dam nhan co toi mo Lệ Dung gật đầu ừ. Tháng sau tiến hành phẫu thuật tim cho ba tôi Ngập ngừng một chút Cô ấy nghẹn ngào nói Tôi Tôi dù sao không phải con gái ruột của ba Làm sao bằng cô Vậy nên cô có thể nhận ông ấy không Ông ấy là ba ruột của cô đi -An -An à Ba ruột của tôi Chú Lương sao là ba ruột của tôi Tôi hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi. Lúc này dối dám đến loạn lên. Tôi thực không nghĩ được những gì nữa. Nếu chú Lương là ba ruột tôi, vậy cha mẹ tôi thì sao? Bọn họ nhận nuôi tôi à? Không thể, không thể. Cha mẹ tôi thương tôi nhiều. Sao giống nhận nuôi tôi được? Sao có thể như thế? Nhưng kết quả xét nghiệm đây, kết quả xét nghiệm ADN không thể giả được. Nó không thể là giả được. Lệ Dung nói, nếu cô không tin kết quả này, cô có thể tự mình đi nơi khác xét nghiệm. Nhưng tôi dám chắc với cô kết quả cuối cùng như nhau thôi Hai người là cha con ruột không cách nào bàn cãi Tôi biết cô đang có rất nhiều thắc mắc Nhưng An An thắc mắc để sau được không Cô có thể vào thăm ba cô lúc này được không Ông ấy cần cô lắm, thực sự cần lắm Tôi bị lệ dung nói làm cho bừng tỉnh Cô ấy nói đúng, sức khỏe chú Lương lúc này quan trọng nhất Và thăm chú ấy trước, có những chuyện khác từ từ tính sau cũng được Nghĩ kỹ tôi theo lệ dung vào phòng bệnh một lần nữa Ngay từ bước chân của bọn tôi, chú Lương nằm yên lặng trên giường nãy giờ. Chú khẽ mở mắt nhìn phía bọn tôi. Chú ấy khá ngạc nhiên khi thấy tôi ở trong phòng, bắt đầu ngỡ ngàng, tiếp sau vô cùng mừng rỡ. Chú ấy cố chống người ngồi dậy. lợi dung thay thế đi nhanh đỡ chú ấy ngồi lên. Tôi hít một hơi để cố ngăn những cảm xúc sôi trào trong lòng. Tôi không biết biểu cảm của tôi là thế nào nữa, chỉ biết cố cười thật tươi đi đến trước mặt chú Lương. Chú, chú Lương! Gương mặt chú Lương xanh xao, bóng mắt thâm quẩn Hành động dường như chậm chạp hơn Tôi nhìn người đàn ông lần đầu tiên nói chuyện với tôi Còn rất phong độ Vậy mà bây giờ biến thành người thiếu sức sống thế này Lòng tôi vừa xót xa Vừa quẩn bách Đối diện với ánh mắt sáng bừng của chú Tôi thực sự không biết phải nói gì Những lời chuẩn bị từ trước nghẹn lại không thốt ra được Chú Lương cười rất tươi Nụ cười đối lập hoàn toàn với sức khỏe của chú Khiến chú trông vô cùng chật vật Chỉ tay vào ghế chú nói với tôi Con ngồi đi Đứng mỏi chân lắm ngồi đi Tôi run run tay kéo ghế Vâng Thấy tôi ngồi cạnh chú Lương lại hỏi Sao con tới một mình Cảnh Long đâu Tôi nhìn chú Tôi cố trốn tránh ánh mắt rực rỡ của chú Dạ Cảnh Long anh ấy đi làm rồi chú Chú Lương phát hiện tôi có gì không đúng Chú ấy cho mày hỏi Hai đứa gây nhau à Cảnh Long không tốt với con à Lòng tôi thoáng run lên Cảm giác khiến tôi thống khổ lắm Giá đâu có chú Cảnh Long lúc nào cũng tốt với con ạ Vậy sao hôm nay chú thấy con lạ thế Hay con bệnh Con không khỏe à Con đau đầu à con Từ lúc này nhịn không được tôi cúi thấp đầu Cắn chặt môi ngăn cho cảm xúc của mình không phát triển quá mức Có phải đúng như những gì Lệ Dung nói không Chú Lương là ba ruột của tôi Ông ấy thực sự là ba ruột tôi Chú Lương thấy tôi im lặng Chú ấy im lặng theo lát sau như phát hiện chuyện gì chuối đột nhiên hằn giọng lệ dung là con nói cho an an biết à có phải không con lệ dung cuống quýt cô ấy nghẹn ngào nói ba con muốn tốt cho ba sức khỏe của ba tôi mà thấy chú lương đang giận đùng đùng tôi sợ lệ dung bị mắng tôi cất giọng khuyên nhủ chú lương chú đừng có trách lệ dung nữa chú lương nhìn phía tôi chú quên mất chuyện đang mắng lệ dung chú ngập ngừng gấp gáp an an à con Hít buồn hơi, lần đầu tiên trong suốt nãy giờ Tôi quyết định muốn đối diện với sự thật Tôi kéo ghế đến gần chú Lương Cô chấn an lại cảm xúc trong lòng mình Chú Lương à Chú nói thật cho con biết đi Chú có phải là ba con không Chú Lương thoàn biến sắc Cảm xúc đã tệ lúc này tệ hơn Chú gắt gao nhìn phía tôi, vành mắt đỏ lên Giọt nước mắt cũng từ từ chảy xuống Sự chống đỡ của tôi hoàn toàn suy sụp Khi thấy người đàn ông trước mặt mình Cảm giác đau nhói không chịu được nữa Chú Lương à Tự hòa khóc theo chú Chú khẽ gật đầu rồi thừa nhận Phải Con là con ba Là con ruột của ba An An ơi con là con ruột của ba Ta tìm con hai 20 năm nay Tìm con lâu rồi Tìm rất lâu rồi Tự khóc nước mắt giản rụa, tôi không biết có phải vì máu thịt tương thông hay không Lúc này tôi cảm thấy vô cùng chân thật tôi ngỡ ngàng hoảng loạn Nhưng xem vào đó cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng Cảm xúc đối lập này khiến tôi vừa mừng vừa giận, vừa lo lắng lại vừa dễ chịu Từ trước đến giờ tôi chưa từng có cái loại cảm giác này Chưa cảm thấy dối rắm nhiều như vậy bao giờ, thực sự chưa từng Hai người bọn tôi im lặng một lát, chú Lương lúc này đột nhiên chỉ đến trước mặt tôi bức ảnh Còn nhìn đi, con nhận ra ai không? Cầm bức ảnh trên tay, trong đầu tôi ảo ảo trải qua rất nhiều hình ảnh Cảm giác thân thương quen thuộc bỗng hiện về trong ảnh người phụ nữ rất đẹp giặt tay một đứa bé khoảng chừng sáu bảy tuổi đứa bé tạm thời tôi không nhận ra nhưng người phụ nữ trong bức ảnh tôi giống bà ấy hơn 80% phần trăm ấy tôi run run lắp bắp hỏi đây là chủ lương gật đầu mẹ con đấy cô bé đó chính là con mẹ tôi á mẹ tôi và tôi á chủ lương ngẹn giọng chú ấy lại khóc năm con mất tích con chỉ 7 tuổi Ba có dự định về đây phát triển kinh doanh gỗ Nên đưa mẹ con con đến thăm quan một chuyến Vì có việc bận đột xuất Ba để mẹ con đưa con đi thác chơi Sợ đến khi ba xong việc thì hết kỳ nghỉ của mẹ con Thác nước ở chợ huyện chắc con biết đúng không Tôi gật đầu Nước mắt lã chả rơi Chỉ một phút bất cẩn con lạc mẹ con Phát hiện ra con bị mất tích Ba với mẹ đôn đáo chạy khắp nơi tìm Nhưng từ đó đến nay Con hoàn toàn bật vô âm tín Nhà mình vốn không phải ở đây ba mẹ tìm con khổ cực, dò hỏi tất cả mọi quan hệ mà không tìm thấy con. tôi bị lạc á, tôi đi lạc mẹ tôi á, tôi, tôi lắc đầu khổ sở. con không nhớ, thực sự không nhớ, không nhớ gì cả. bà biết con không nhớ. nếu con nhớ, con không bỏ mặc người ba này mà không nhận. chuyện năm đó, bà không biết con gặp qua chuyện gì. nhưng lúc bà phát hiện con, bà thực sự không dám tin có thể tìm được con. à na nơi, con nhớ cũng được, con không nhớ cũng được. Con nhận ba cũng được, không nhận ba cũng được. Ba không oán trách con. Dừng một chút, ông nghẹn ngào nói. Ba hứa với mẹ con, và cố gắng hết sức để tìm con. Dù biết cơ hội mong manh, nhưng chưa khi nào ba nản trí. Dòng dã 20 năm, cô quanh khổ sở 20 năm, cuối cùng tìm được con. Ba chỉ cần biết con còn sống, con khỏe mạnh là ba vui rồi. Ba không dám nhận con, bởi vì ba sợ làm xao trộn cuộc sống của con. Cha mẹ của con, hai người họ thương con. Ba biết mà nên nên ba đâu dám càn quấy ông nói đến đây lại đưa tay xoa xoa tóc tôi giọng vừa vui mừng vừa bất lực con đừng khóc có gì mà khóc lớn rồi sao làm mẹ rồi sao lại còn khóc nhè ba nhớ lúc con còn nhỏ ba định đặt tên con là nhè bởi vì thấy con hay khóc cứ nhõng nhẽo nhõng nhẽo suốt nghĩ lại thấy cũng đúng có gái thì phải khóc nhè phải không con ông lau vội nước mắt trên mặt con chịu nghe ba là vui rồi Sau này nếu có thể Ba xin con sắp xếp thời gian Đến thăm mộ mẹ con Một lần tôi cũng được Ba chỉ cần con đến thăm bái một lần thôi Một lần thôi là ba đủ mãn nguyện có được không con Tôi ngước gương mặt ướt đẫm nhìn về phía ông Từ sâu trong đáy lòng Như có cái gì đó cuộn cuộn dâng lên Một loại cảm xúc không tên Không cách nào ngăn lại được Tôi nâng bàn tay run rẩy chạm đến mặt ông Tôi òa khóc Đau lòng đứt thành từng đoạn Ba Ba Ông dưỡng sờ, hai mắt nhìn chằm chằm phía tôi như không dám tin Con ơi, con Lời chưa nói hết, ông đột nhiên đưa tay ôm lấy ngực Mặt ông đau đớn nhăn nhó, khiến tôi nhìn phát hoảng cả lên Tôi ôm chằm lấy ông, tôi gào lên Ba, đừng mà ba, ba đừng có hù con Con biết, con sợ rồi, con nhận con nhận Con là con gái ba, ba đừng bỏ rơi con mac tôi kêu gào thế nào, ông không chịu mở miệng nói với tôi một chữ Chỉ đến một phút sau bác sĩ chạy vào Họ đưa ba tôi lên băng ca cấp cứu Rồi đẩy thẳng ra bên ngoài Tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu Tôi nắm chặt tay Lệ Dung Hai bọn tôi không hẹn cùng nhìn một phía Nước mắt rơi đẩy trên gương mặt Lệ Dung cố tràn an Lần trước ba cũng vậy đấy cuối cũng không sao đâu, cô đừng lo Ba mạnh mẽ lắm, cô nhận ông ấy rồi Ông ấy không nỡ bỏ cô đâu Tôi mỉm môi, nhìn không được run rẩy Ba ơi cố lên ba, ba phải cố lên đây cụ may trời thương trời độ ba tôi cuối cùng không sao chỉ là sức khỏe ông ấy quá yếu bà sĩ kiên quyết không để ông ấy chịu thêm bất cứ xúc động nào trong lúc đợi ông ấy tỉnh lại lợi dung kể lại mọi chuyện cho tôi nghe cô ấy nói bác nhận ra tôi có bức ảnh treo ở tiệm trang điểm nổi tiếng ở chợ huyện chủ tiệm treo ảnh tôi làm quảng cáo trước kia lúc tôi còn hóa trang ông ấy không thể nhận ra tôi cái đêm tiệc mừng thọ của bà nội ông ấy cũng không nhớ tới nên cũng không biết tôi có gương mặt thế nào vô tình một lần thấy ảnh của tôi ở tiệm trang điểm Ông ấy cho người điều tra, biết được tôi chính là vợ Cảnh Long. Ông liền tìm Lệ Dung để xác nhận. Sau đó Lệ Dung tìm tôi, cối một công đôi chuyện, cạnh lúc tôi không để ý, lấy trộm tóc của tôi về làm xet nghiem Mặc dù kết quả đúng như ba tôi đoán, nhưng ông vẫn không dám đến nhận lại tôi. Lệ Dung nói thứ nhất, ông ấy không muốn làm đảo lộn cuộc sống đang tốt đẹp của tôi. Thứ hai, ông ấy sợ không còn sống được bao lâu. nghe đến đây, tôi khóc hai mắt sưng lên. Khóc đấy không còn nước mắt để khóc. Bao sự thương xót giống như một lần ùa ra Dành trọn cả đời cho người đàn ông đáng thương nằm trong phòng bệnh kia vậy Đúng là tôi không nhớ những chuyện xảy ra trước kia Nhưng cảm xúc của tôi quá mức rõ ràng Rõ đến mức tôi muốn phủ nhận cũng không được Hóa ra, cái loại cảm xúc yêu mến từ lần đầu tiên gặp nhau nó không phải quái gì Nó do tôi với ông ấy chính là ba con ruột thịt Cảnh Long nhiều lần nói với tôi rằng tôi có sự quan tâm kỳ lạ dành cho ba Lúc đó tôi cảm thấy ngộ Thế nhưng bây giờ nghĩ lại Cha con máu thịt tương thông Làm sao không quan tâm nhau được chứ Ngài vạn lần tôi không dám nghĩ Cha mẹ tôi chỉ là nhận nuôi tôi Rằng tôi là con ruột của chú Lương Đợi bà tôi có ý thức trở lại Tôi vào phòng nói với chuyện với ông ấy Dặn dò ông giữ gìn sức khỏe Ngày mai tôi sẽ đến thăm ông Dặn dò xong tôi quay ra ngoài Tôi kéo tay lợi dung nó nhỏ chỉ của tôi với ba cô đừng nói với ai nhé Đặc biệt là Cảnh Long ấy cô nhớ chưa Lệ Dung ngạc nhiên, sao thế, sao cô giấu anh ấy Cô không định nhận lại ba ruột của mình à Tôi trả lời Tất nhiên tôi nhận ba rồi Sao tôi vô tâm như vậy chứ Ba tôi đâu có lỗi gì đâu Chỉ là tạm thời có một số việc phải tìm hiểu Đợi rõ ràng rồi tôi nói với mọi người Tôi không muốn làm cảnh long thêm phiền lòng vì tôi Dạ gần đây anh ấy cũng bận lắm Lệ Dung lúc này thở vào một hơi Vậy thì được rồi Tôi không sợ cô nhận lại ba Đã vậy tôi cũng không nói với người khác làm gì cả Dù sao cũng là chuyện riêng của cô mà Ừ cảm ơn cô trước Nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi lắm Cô hỏi đi Ba tôi sau khi ông ấy nhận ra tôi Ông ấy vẫn không đến hỏi cha mẹ tôi sự thật à Lệ Dung gật đầu Giọng cuối buồn bã Ừ ông ấy sợ cô khó xử Cô biết mà Vậy ông ấy không cho người điều tra về cha mẹ tôi à Tất nhiên là có cho điều tra Nhưng có điều tra cũng như không Cha mẹ cô ở yên một chỗ đâu Mà điều tra ra được gia đình Mà điều tra ra được gia đình cô nay đây mai đó Đến giờ tôi còn không biết Cha mẹ cô nhận nuôi cô kiểu gì Tôi chỉ biết cô không phải được nhận nuôi từ cô nhi viện còn Có có lý do vì sao hai người họ gặp cô Cái này tôi nghĩ Chỉ có thể tìm bọn họ để biết thôi Thấy tôi im lặng Lấy dung hỏi tiếp Nhưng cô không nhớ gì à Chứ cô mất tích năm đó Dù sao cô 6-7 tuổi mà Không lẽ cô không nhớ Tôi phiền muội gật đầu Tôi không nhớ đâu Nhớ được tôi hỏi cô làm gì Lệ Dung nghi ngờ nói với tôi Này Ba nghi ngờ có thể cô bị mất trí nhớ Chỉ có mất trí nhớ cô không thể nhớ những việc trước khi cô bị mất tích thôi Tôi thoáng sững sờ Rất nhanh sau tôi thỏa hiệp Nhưng cũng chỉ có nguyên nhân đó là hợp lý nhất trong hoàn cảnh này Ngoài ra tôi không tìm được nguyên nhân nào khác phù hợp nữa Nhưng sợ tôi không tin Lệ Dung gấp gáp Anna này Bây giờ cô nhớ hay không nhớ Nhưng cô phải tin những gì tôi và ba nói Cô thấy đấy, sức khỏe ba yếu Ông ấy không rảnh để bài tròn ly gián gia đình cô Tôi có thể lấy danh dự tính mạng của tôi ra để thề Tôi biết chuyện này nghe có vẻ vô lý Và không đủ bằng chứng thuyết phục Nhưng đây là sự thật Chắc cô cảm nhận được về tình cảm cha con Giữa cô và ba đúng không Tôi thấy lệ dung quýnh lên Tôi vội nói Tôi tin mà, đúng là không thuyết phục Nhưng tôi tin những gì cô và ba nói là thật Bởi có những việc chỉ cần cảm nhận thôi Tôi không phải không có trái tim Chỉ là có nhiều việc tôi không biết giải thích với cô thế nào Trong lòng tôi bối rối Mơ hồ lắm Nếu cô nói vậy chỉ bằng cô trực tiếp hỏi cha mẹ cô đi Hai người chắc chắn biết lý do Vì sao họ nhận nuôi cô mà Tôi dầu dĩ nói Bây giờ tôi cũng không biết mở lời với cha mẹ tôi thế nào Nghĩ thôi cũng thấy khó mà Lệ Dung đồng cảm Cô ấy vỗ vỗ lên vai tôi Thôi từ từ cũng được an an Không phải vội đâu Tôi tin cô giải quyết được ổn thỏa mà Ừ Tôi thở dài bất đắc dĩ cảm thấy cuộc sống vô thường quá Không đoán trước được tương lai phía trước nữa rồi Sau khi rời bệnh viện Tôi bảo tài xế đưa tôi đến một quán nước Có không gian yên tĩnh để suy nghĩ một chút Tôi gọi ly nước ép ngồi thần thơ suốt 2 giờ đồng hồ Những việc gì cần nghĩ tôi nghĩ rõ ràng Những chuyện gì cần nói Tôi cũng sắp xếp ổn thỏa hết rồi Trong chuyện này Cả bà ruột tôi Cha mẹ nuôi tôi đều không có lỗi lầm gì cả Kể cả mẹ ruột tôi Bà ấy không có bất cứ lỗi gì đối với tôi Tất cả là số phận, ông trời vốn cố ý sắp xếp như vậy Dù tôi có số mệnh khác biệt thế nào, cũng không chống lại được ý trời Gần 20 năm qua, ba tôi vô cùng khổ sở đi tìm tôi 20 năm qua, cha mẹ tôi đủ vất vả, nuôi tôi khôn lớn Đến bây giờ tôi mới hiểu, tại vì sao cha mẹ tôi cứ hay nói lời xin lỗi tôi như vậy Thì ra bọn họ nghĩ có lỗi với tôi Trước kia mặc dù tôi hoài nghi về trí nhớ của mình Nhưng tôi lại nghĩ đơn giản Do tôi bị bệnh nên không nhớ được những chuyện trước năm tôi 7 tuổi Hoặc có thể do tôi nhỏ Bệnh giặt dẹo suốt Chỉ nhớ cũng không tốt Trẻ con rất hay bị sốt đến mê man mà Cũng không lại trừ khả năng Tôi đã từng bị sốt đến hỏng não Sau này lớn lên có tò mò Nhưng cũng không để ý lắm Bởi vì tôi làm gì có ký ức mơ hồ nào đâu Đến giờ chẳng có được bao nhiêu sự mơ hồ Để mà hoài nghi sự tìm hiểu nữa Đối với tôi Việc tôi nhieu su mo ho đe ma hoai nghi roi tim lạc dù lý do vì sao cha mẹ nhận nuôi tôi, tôi hoàn toàn mù mịt, càng nghĩ càng thấy đau đầu, tìm không được ra câu trả lời. Nhưng khi biết chú Lương chính là ba ruột mình, tôi sửng sốt, tôi hoang mang, nhưng trong lòng tôi có một sự tin tưởng nào đó chắc chắn. Từ sâu thẳm trong lòng tôi, có đức tin nào đó mãnh liệt, giống như chỉ cần có người nói cho tôi biết chú Lương là ba tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng không chút vân vân. Cũng chính vì điều này khiến tôi chắc chắn những gì tôi vừa nghe là sự thật. Chỉ nếu không, những chuyện thiếu tính thuyết phục như vậy Sao tôi tin tưởng mà không hoài nghi Mặc dù trí nhớ tôi không tốt Những ý quy của tôi không thấp Không đến mức ai nói gì cũng tin Đặc biệt là những chuyện hệ trọng thế này Khải thở hơi dài Tôi cảm thấy càng lúc càng phiền muộn Nhận được ba thì tất nhiên là vô cùng tốt Chỉ là... Mà thôi đi, cha mẹ tôi cũng không phải người vô lý Chỉ cần tôi dung hòa được tình cảm Dành cho hai bên là được, có đúng không? Đàng miên màn suy nghĩ Đột nhiên điện thoại reo lên Cảnh Long gọi Anh ấy hỏi tôi đang ở đâu Tôi nói tôi đến bệnh viện thăm chú Lương Giờ chuẩn bị về Tắt máy tôi thở dài nhìn xuống đường Không biết lát nữa về nhà Nói chuyện này với Cảnh Long làm sao nữa Mối quan hệ của nhà chồng với ba ruột tôi Thực sự không được tốt Nghĩ lại thấy loạn quá Tôi đứng dậy đi ra ngoài Thế mà vừa đứng lên Tự dưng cảm thấy loáng choáng đầu óc quay cuồng Hai mắt tôi tối sầm lại Cả người sụ lơ ngã khụy lên bàn Trước khi ý thức kịp mất đi Trong đầu tôi có hàng trăm hàng ngàn hình ảnh lùa tới Những hình ảnh chạy ao ao vào não tôi Mạnh mẽ hơn khi nãy Tôi nhìn thấy ảnh mẹ rất nhiều Tôi ngỡ ngàng thất thần hoảng loạn Bên tai nghe tiếng nói hét lên của rất nhiều người Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu Bất tỉnh rồi, mùa năm Mau gọi đi, mau gọi đi Tôi ngồi trên ghế đá Khu cảnh xung quanh giống với trong công viên Đôi mắt tôi dán chặt và lương người phụ nữ Bận rộn sắp xếp quần áo trong túi sách Đột nhiên bà quay lại nhìn tôi bà linh quỳnh nói gấp bé con ví tiền mẹ làm rơi ở đâu rồi con đi theo mẹ chút rồi mẹ đưa con đi tắm thác nước nhé tôi với ánh mắt ngây thơ khẽ gật đầu tôi đi theo sau người phụ nữ non nớt hỏi mẹ mẹ tìm thấy chưa mẹ tôi chắc không nghe thấy bà không trả lời luống cuống đi tìm ví tiền bị đánh rơi tôi thấy bà lo lắng cũng lo lắng theo với sức lực nhỏ bé tôi muốn giúp mẹ mau tìm được ví nhìn ráo rác xung quanh đột nhiên phát hiện dưới gốc một bụi cây to trong rừng có cái ví nhỏ rất giống ví của mẹ đang nằm trơ trọi dưới đất lại nhìn phía mẹ thấy bà đang loay hoay chưa tìm được ví đầu óc trẻ con suy nghĩ đơn giản tôi co chân chạy tới bụi cây trong đầu mừng thầm nếu tìm được ví tiền lập tức sẽ lập công với mẹ mẹ sẽ khen mình đây tôi chạy ù tới bụi cây tâm trạng hí hửng dập tắt hoàn toàn cái ví này không phải ví mẹ tôi nó trông giống ví của ba tôi hơn buồn thật đấy đang buồn bực ở bụi cây trước mặt rung lên tôi sợ hãi định quay người bỏ chạy nhanh như chớp có ai đó dùng sức giữ chặt tôi rồi kéo tôi vào bụi cây ngay lúc tôi định la lên một bàn tay to lớn thô xác bịt chặt lấy miệng tôi tôi cố vùng vẫy nhưng mà chân tay lúc này bị người khác giam chặt đột nhiên hai mắt từ từ khép lại cơn buồn ngủ đùng đùng kéo đến hình ảnh mơ hồ đầu óc mụ mị dần dần trước khi khép mi mắt tôi vẫn mơ màng thấy bóng lưng lùi húi của mẹ miệng tôi thì thào nhưng mãi không thốt được một lời tâm tôi chỉ biết gào thét mẹ ơi cứu con Khung cảnh đột nhiên biến đổi, cơ thể tôi mệt mỏi, dã rời, gần như không sức sống. Mí mắt tôi cũng nặng chĩu, cả người bị ai đó vác trên vai. Trên trời mưa lớn, giữa đất trơn trượt sốc nổi cũng khó đi. Như có cảm giác nguy hiểm gần kề, tôi vội mở mắt, tôi nhìn khoảng đen trước mặt mình sợ đến co quắp cả người. Nước mưa đat tron truot xoc noi cung ướt mặt tôi, tôi gào lên trong sợ hãi, thả con xuống, chú thả con xuống. Người đàn ông phát hiện tôi tỉnh rồi, ông ta thoáng bực dọc nhưng cố gắng dịu giọng. Con đứng con la, chú cứu con mà. Chút nữa được về với mẹ thôi. Tôi tất nhiên không tin. Bởi vì tôi nhận ra ông ấy giống với một kẻ bắt cóc trẻ con. Kẻ bắt cóc làm sao người tốt được. Bà mẹ tôi vẫn hay nói như vậy. Nghĩ thế tôi vùng vẫy dãy rủa Tôi cố gào lên. Cứ mạng, cứ mạng. Ông chú dùng sức đánh vào người tôi. Ông ấy quát lớn. Mày la nữa à? Mày có tin tao bỏ mày ở đây không? Tao đưa mày về với mẹ mày. Mày la hết cái gì? Cầm miệng đi. Tôi bị dọa nên im bật. Nước mắt cứ chút xuống đều đều Cơ thể lạnh run lên Gần như tôi không chịu nổi được nữa rồi Cảm giác nhớ ba nhớ mẹ nhớ ông bà ngoại kéo tới Tôi không dám lại hết cầu cứu Vì sợ ông ấy bỏ tôi ở đây cho cọp ăn Nhìn xung quanh tôi om Tôi mà bị bỏ lại chắc là chết rồi Mà chết rồi sao gặp lại ba mẹ Và ông bà ngoại nữa chứ Trời đột nhiên thả ra tiếng sấm chấp đùng đùng Tôi vừa sợ vừa tủi thân Tôi quất ước khóc ấm lên Lúc này tôi chỉ muốn gặp lại ba ngoai nua chu troi đot nhien tha ra tieng sam chop đung đung toi vua so vua tui than toi uat uc khoc am len luc nay toi chi muon gap lai ba me toi Làm ơn trả tôi về với ba mẹ tôi Làm ơn đi mà Ông chú vác tôi trên vai Thấy tôi vì sợ mà khóc nháo lên Ông ấy dịu giọng an ủi tôi Đừng khóc nữa, chú cứu cháu mà Là chú cứu cháu Tôi nửa tin nửa ngờ Nhưng lúc này không biết làm gì khác hơn để ông ấy vác đi Trong lòng tự trách Nếu biết sẽ bị bắt cóc Tôi đã không đến gần bụi cây đó Không biết mẹ tôi tìm được ví tiền chưa Mà nhờ đến tôi không Có phát hiện tôi bị bắt cóc không Bà có cho người đi tìm tôi không Bà có nhớ tôi không? Có nhớ tôi như tôi nhớ bà không? Trên trời lúc này thả xuống tiếng sấm rền vang Nhánh cây to trước mặt đột nhiên ngã xuống Ông chú chắc không thấy Cứ chạy về phía trước Tôi thấy nguy hiểm đến gần Tôi mới hét lên Coi chừng Vì không tránh kịp Nhánh cây ngã ập xuống người tôi và ông chú Đầu tôi bị cành cây cứng đập vào Mùi tanh nồng bốc lên Hai mắt tôi cũng từ từ nhòe đi Cơ thể như đông cứng lại vì mệt mỏi Trước khi mất cảm giác Trong đầu tôi hiện rõ hình ảnh một nhà ba người trong công viên Ba mẹ tôi cười hạnh phúc Còn tôi, cô bé trong chiếc váy hồng khẽ trộm nhìn ba mẹ mình Nụ cười dạng rỡ hân hoan Không biết có gặp lại được ba mẹ không Tôi thực sự mệt, tôi rất mệt rồi khung cảnh biến đồi dieu rượu thêm lần nữa Chỉ lần này chính tôi chứ không phải là cô bé mới chỉ 6-7 tuổi Tôi ngồi người thẫn thờ trong không gian huyền ảo tráng xóa Có đang sợ hãi Một giọng nói khàn khàn lạnh lạnh vang lên Đông nghi Hai chữ đông nghi làm tôi giật bắn mình Lâu lắm rồi không ai gọi tôi bằng cái tên này Người trước mặt xoay lưng lại Anh ta không ai khác chính là Cảnh Dục Người anh em sinh đôi của Cảnh Long Cảnh Dục với Cảnh Long giống nhau lắm Từ gương mặt vóc sáng Từ cánh nhân mày đến trao mắt Đến sáng đi Giữa hai người bọn họ chỉ khác nhau duy nhất một điểm Là khí chất Cũng đúng thôi Cảnh dục dù sao cũng là người chết, thần khí toát lên vẻ lạnh lẽo cũng là chuyện hợp tình hợp lý, không có gì lạ cả. thấy tôi ngơ ngác nhìn, anh ta tiếp tục cất sọng. Em, em biết được bao nhiêu rồi? Bao nhiêu cái gì chứ? Anh ta đang nói gì vậy? Ý anh là gì? Cảnh dục lại hỏi, anh muốn hỏi em, em nhớ được bao nhiêu chuyện trước kia? Tôi xoa xa đầu khổ sở nói, tôi, tôi nhớ gần hết rồi cảnh dục đột nhiên đi tới vỗ nhè nhẹ, nhẹ và đỉnh đầu tôi nâng mặt tôi lên dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói em muốn biết gì nữa không anh thay mặt tất cả sẽ nói cho em biết tôi nhìn mắt cảnh dục hai mắt sâu loay loáy không tìm được bất cứ cảm xúc gì khác lạ tôi lúc này cơ hồ rất rối một lần tiếp thu quá nhiều ký ức khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung nhưng khi nghe cảnh dục hỏi có muốn biết gì nữa không nhìn không được sự cam dỗ của sự thật tôi trầm ngâm một lát rồi gật đầu có tôi muốn biết tất cả mọi chuyện Cảnh dục giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, anh ta nhìn tôi chăm chú, như đã sắp đặt suy nghĩ từ trước, anh nhàn nhạt, nhạt hỏi. Trước kia em không biết Đông Nghi là ai, bây giờ em nhớ lại rồi, em muốn hỏi anh chuyện gì không? Tôi gật gật đầu, sự tò mò không kìm chế được. Có, tôi muốn hỏi anh lâu rồi, sao anh quan tâm tôi như thế? Đông Nghi có quan hệ thế nào với anh? Vì sao đến giờ anh không chịu đi đầu thai đi? Còn nữa... Cảnh dục vỗ nhẹ nhẹ đỉnh đầu tôi. Anh trả lời từ từ cho em, không cần hỏi gấp như vậy đâu. Đông Nghi, cô bé chính là em. Anh đã từng nói em không phải bạn gái của anh, mà hơn bạn gái. Lúc đó em không nhớ ra mình là ai. Đoạn ký ức kia em không nhớ được. Anh cố chấp đến hôm nay, chỉ đợi khi em tự mình tìm được tất cả sự thật. Để em tự mình nhớ ra, rồi anh nói cho em biết. Đông Nghi, anh có lỗi với em. Nhà họ Huỳnh có lỗi với em. tôi là Đông Nghi. Đúng, tên này do ba mẹ tôi đặt cho tôi. Cái tên rất đẹp. Nhưng tôi có liên quan gì đến nhà họ Huỳnh Liên quan gì đến Cảnh Dục mà anh ta xin lỗi tôi Chẳng phải tôi chỉ là vợ Cảnh Long à Anh nói rõ hơn được không Sao nhà họ Huỳnh có lỗi với Đông Nghi tôi Tôi nhớ trước kia tôi không quen biết gì anh Tôi càng không quen biết gì người nhà họ Huỳnh các người Cảnh Dục trầm xuống Anh ta nhìn tôi khá lâu Có chút ngập ngừng không che giấu được Là sao anh ta khẽ khàng cất giọng Đông Nghi em chính là vợ anh Là vợ Minh Hôn của anh Vợ Minh Hôn Tôi là vợ minh hôn của cảnh dục á Không thể, không thể nào chứ Lúc anh chết vì anh mang thân phận cảnh dục Nên nhà họ Huỳnh có chút lạnh nhạt với anh Ông nội anh lúc đó cho mời một tên đạo sĩ Ông ta nói anh chết vào giờ hung Đang ở độ tuổi thành niên sức lực dồi dào Nếu không tìm cho anh người bạn đi cùng Anh nhất định trở về quấy phá khiến nhà họ Huỳnh làm ăn không lên Ông nội anh nghe vậy Ông ấy sợ nhà họ Huỳnh bị ảnh hưởng Cho nên liền cho tim của cô bé hơn 10 tuổi Về làm vợ minh hôn cho anh 8 giờ tối sẽ làm lễ minh hôn Để cô bé theo anh xuống suối vàng bầu bạn Lúc đấy tục lễ kết hôn cho người chết ở vùng này thịnh hành Sự việc của em và Cảnh Long sau này cũng mang máng như vậy Tôi ban đầu hoảng loạn Sau đó khiếp sợ cùng cả kinh Rồi cuối cùng chuyển sang phẫn nộ đau đớn Tôi nhìn cảnh rùng Sức lực tôi canh dung phát điên lên Anh Chỉ vì như thế Các người chọn bắt cho tôi à Các người tìm một cô bé còn sống sờ sờ Trôn cùng con cháu chon cung con người Các người còn nhân tính không thế? Cảnh Dục lần đầu tiên hiện lên vẻ lung túng Anh ta vội vàng giải thích Không không em hiểu lầm rồi Nhà họ Huỳnh không tìm người sống Bọn họ tìm một cô bé đã chết chứ không tìm người sống Tôi bị tức giận che mở mắt Tôi nhảy bổ phía cảnh Dục, tôi gào lên Anh thuộc một ruột với bọn họ Anh đừng có ngụy biện Chuyện của tôi và cảnh long trước kia Không phải cũng là giống như vậy à Bọn họ tìm cô gái còn sống rồi giết chết Để chon theo cùng cảnh long Anh biết cô gái đó là ai không? Là tôi, chính là tôi. Lũ nhà giàu các người, mạng con cháu các người quý, mạng con cháu người khác thì không quý à? Khốn nạn, lũ khốn nạn. Cảnh dục tùm lấy tay tôi, anh ta quát nhẹ. Em bình tĩnh đi, nghe anh nói hết đã. Em bình tĩnh được không? Tôi gần như muốn phát điên lên rồi. Bây giờ tôi không thông suốt được cái việc gì nữa. Vì sao tôi mất tích? Vì sao cảnh dục đối xử kỳ lạ với tôi? Tất cả những sự khổ sở của tôi và gia đình tôi trong ngần ấy năm. Hết thảy do sự ích kỷ của nhà họ Huỳnh Nếu họ không ra lệnh cho người khác Đi bắt cóc bé gái dưới 10 tuổi Gia đình tôi làm gì xảy ra bi kịch như vậy Làm gì có Anh muốn nói gì nữa Bây giờ anh nói cái gì nữa Cảnh dục gần tôi Đúng anh sai Anh không phản bác nửa lời Nhưng nghe anh nào hết đã được không Tôi nhìn cảnh dục Tôi cảm nhận sự thống khổ trong lời nói của anh ta Biết anh ta vô cùng khó xử Tôi không tiếp tục phát hỏa nữa Tôi nhìn anh ta im lặng lắng nghe anh ta nói gì đồng nghi em tin hay không anh vẫn phải nói rõ ràng chuyện này nhà họ huỳnh ra lệnh tìm cô bé đã chết để làm minh hôn cho anh không phải là một cô bé còn sống em hiểu chứ tôi cười khẩy <cười> anh nói những lời này bây giờ có ý nghĩa gì nữa cảnh dục khàn giọng anh biết không có ý nghĩa gì với em ngay bây giờ nhưng sau khi em bình tâm lại hãy nhớ về những gì anh nói với em được không tôi im lặng cúi đầu nỗi khổ sở bi ai càng lúc càng dâng lên trong lòng sao cuộc đời tôi thành ra bi kịch như vậy tôi làm gì nên tội có phải không em muốn biết gì nữa không tôi nâng gương mặt khốn khổ của mình nhìn lên tôi khàn khàn giọng tên đạo sĩ kia giờ còn sống không cảnh dục gàn giọng hai đôi mắt hẳn lên tia khát máu chết rồi bị bệnh chết à giọng nói uy nghiêm cất lên không là anh giết chết tôi nhìn phía cảnh dục chỉ thấy xung quanh anh ta tỏa ra sự lạnh lẽo đến cực điểm thoáng chốc tôi có cảm giác cảnh dục cũng không khá hơn tôi bao nhiêu nếu mọi chuyện xảy ra như vậy tôi oán trách cảnh dục cũng không giải quyết được gì chi bằng nói những lời oán trách sao tôi không hỏi thêm về những gì xảy ra cảnh dục cái gì cũng biết đỡ cho tôi nhọc công tìm hiểu nghĩ thông suốt một chút tôi khẽ hỏi vậy anh có biết vì sao tôi còn sống đến bây giờ không tôi nghe nói lúc đó tôi được chôn cùng anh đã chết rồi cơ mà cảnh dục thấy tôi bình tâm biểu cảm trước gương mặt anh chuyển biến hơn anh không chậm không nhạt nói em vốn dĩ chưa từng chết Năm 7 tuổi, tên Đông Nghi và tên Bài bắt cóc em. Hai tên đó cho em uống bán linh đơn, một loại độc dược có tính năng làm người sống biến thành người chết trong vòng 12 giờ đồng hồ. Trong vòng 12 giờ đồng hồ, chỉ cần có thuốc giải, cơ thể người sắp chết sẽ tỉnh dậy. coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bán linh đơn chính là loại độc dược Cảnh Long từng uống. Tôi run run hỏi, sau đó thì sao? Cảnh dục nói tiếp, sau khi cho em uống bán linh đơn, để em vào quan tài chôn cùng anh xuống đất. Cảnh lúc trời sụp tối Hai tên kia trúc xe rượu người giữ mộ Rồi đào huyệt lên Cạnh nắp quan tài đưa em ra ngoài Tục lệ ở vùng đất này rất khác Người chết sau khi hạ huyệt sẽ để nằm 3 ngày Sau 3 ngày tiến hành xây mổ mả kiên cố Bọn tên Đông chính là người bên trại hòm Việc đào trộm quan tài lấy xác người rất dễ với họ Ý anh Lão Đông và Lão Bảy Vừa là người bắt cóc Cũng chính là bọn họ cứu tôi á Cảnh dục nặng nề gật đầu Ừ đúng là như vậy Dừng một chút anh ta nói Vợ tên Bảy bệnh nặng Cần khoản tiền lớn để chữa trị Cũng lúc đó nhà họ Huỳnh đưa ra thông báo Nếu ai tìm được bé gái dưới 10 tuổi vừa chết Sẽ được lãnh một khoản tiền công vô cùng hậu hĩnh Tên Bảy lúc đó chắc đường cùng Ông ta bàn với tên Đông đi tìm xác em bé gái Tìm xác người dễ Chứ tìm xác người vừa chết Lại là bé gái Việc đó vô cùng khó Mà đến giờ làm lễ hạ huyệt mới tìm được người Sau đó chắc như em biết đấy Lão Bảy cùng lão Đông lập mưu bắt cóc em. Cho em uống bán linh đơn Mà gia tiên của lão đông để lại Sau đó đợi lúc không có ai Hai người họ đào mộ cứu em ra Nếu không có sự việc phát sinh trong rừng hôm ấy Lão đông không chết Em cũng không bị mất trí nhớ Rồi em lạc ba mẹ đến hôm nay Một kế hoạch từ trường hoàn hảo Cuối cùng thất bại cho găng tắc Đúng là đáng tiếc quá Tôi không dám tin vào tai mình Những gì cảnh dục nói hoàn toàn là sự thật ư Không thể tin nổi mà Nếu em không tin những gì anh nói Em có thể tìm Lão Bảy hỏi rõ ràng mọi chuyện Lão Đông đã chết Lão chết sau anh chỉ hai ngày Lão Bảy thì còn sống Tôi ngồi sụi lơ dưới đất Lão Bảy tôi không tìm được Lão trốn rồi Cảnh dục xoa xoa tóc tôi Em có thể nói với Cảnh Đức một tiếng Lão Bảy được Cảnh Đức đưa đi Anh nói sao? Cảnh Đức đưa Lão Bảy đi á? Ừ, nó không biết gì đâu Chẳng qua nó cảm nhận có cái gì đó không đúng Nên giấu Lão đi thôi Nó đến đây Cảnh dục nở nụ cười Là tội nghiệp nhà họ Huỳnh Làm bao chuyện xấu cuối cùng giờ trả giá Ba anh em lại thích cùng một cô gái Đúng là oan nghiệp mà Tôi nhìn anh ta nhất thời im lặng không biết nói gì nữa Cảnh đức có tình cảm với tôi tôi biết Sao tôi lại không biết chứ Những gì em muốn biết Anh nói hết cho em rồi Đông nghi tội lỗi nhà họ Huỳnh Là không cách nào cứu chữa Anh tồn tại đến bây giờ chỉ hy vọng có thể hóa giải thù hận trong em Ngay từ thời điểm em về vùng đất này một lần nữa Anh đoán được bi kịch rồi xảy ra Nhưng không thể nào ngăn lại tất cả mọi chuyện. Cảnh Long nó không có lỗi, nó là đứa trẻ đáng thương. Em à, em có thể Đồ Ban Tử Đỏ Hoen, tôi lắc đầu cười gượng gạo. Làm sao hóa giải được thù hận đây cảnh nha Nhỏ huynh làm những gì với gia đình tôi? Mẹ tôi chết rồi, anh bắt tôi vui vẻ sống hòa thuận với người nhà anh. Anh thấy cậy cõm không? Anh không bắt em sống hòa thuận với người nhà họ huynh, nhưng cảnh Long nó không có lỗi. Tôi khổ sở hỏi Vậy anh ấy có thể thay tên đổi họ vì tôi không? Chỉ cần anh ấy không phải người nhà họ Huỳnh, tôi sẽ không hận thù liên hụy đến anh ấy. Cảnh dục do dự không trả lời. Chuyện này tôi lắc đầu khó nhọc đứng dậy. Người nhà họ Huỳnh các người không phải làm vậy với tôi lần nữa đâu, mà là hai lần. Đúng rồi, lần sau này là do cảnh long sắp đặt. Nhưng thái độ của người nhà anh với tôi thực sự chó má vô cùng. Tôi dùng hai từ chó má đúng là hơi nặng nhưng chỉ hai từ này mới thể hiện đúng sự khốn nạn bức ép người của nhà anh hai mươi năm qua anh có biết ba mẹ tôi khổ sở tìm tôi thế nào không đầu xỏ tất cả mọi chuyện là do nhà họ huỳnh các người gì mà cưới vợ cho con trai đã chết chứ các người nghĩ trên đời này chuyện gì cũng làm được à cảnh dục đau lòng nhìn tôi đông nghi à tôi cười khẩy nước mắt giàn giụa các gian rủa. cac nói xin lỗi dù có trả mọi thứ về được cho tôi không các người nhìn ba tôi đi ông ấy già như vậy Già như vậy mới tìm được tôi Ai trả lại thanh xuân cho ông ấy Có phải là anh không Còn mẹ tôi nữa Người nhà họ Huỳnh các người có đem bài sống lại được không Trời đất ơi mẹ tôi chết rồi Người sinh ra tôi chết rồi Vậy mà tôi chưa từng một lần Về tháp hương cho bà Tôi thật khốn nạn tôi thật bất hiếu Cảnh dục ông trầm lấy tôi Cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể anh truyền tới không cách nào ngăn được sự thống khổ Tôi hận tiền đạo sĩ Hận lão bảy lão đông Hận cả nhà họ Huỳnh Hận luôn cả tôi Có phải tất cả tại tôi không Mẹ tôi chết có phải vì tôi không Có phải vì tôi bất hiếu quá không Tôi khóc Lần đầu tiên trong vòng tay người đàn ông khác tôi khóc ngon lành như vậy Cũng không phải tôi không biết kiên cứ anh em chồng đâu nhưng lúc này thực sự khổ sở Tôi chỉ muốn một chỗ dựa để khóc thôi Khóc rồi sẽ đỡ hơn Sẽ thoải mái hơn Cảnh dục ôm lấy tôi Hơi thở lạnh như băng của anh ta phả tới em đau lòng lắm đúng không anh biết anh biết anh xin lỗi thực lòng xin lỗi xin lỗi thì có ích gì chứ chẳng có ích gì nữa cả khóc sang một trận tôi vội vàng buông tay cảnh dục ra nước mắt trên mặt cũng khô lại rồi tôi ngờ ngác nhìn quanh một vòng tôi làm sao tôi trở về đây cảnh dục cười dịu anh đưa em về vậy anh đưa tôi về đi tôi còn nhiều việc phải giải quyết ba tôi bây giờ còn đang ở bệnh viện cảnh dục nhìn tôi Giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm nghị Đồng nghi Nếu anh có cách kéo dài tuổi thọ của ba em Vậy em có thể bỏ qua cho người nhà họ Huỳnh một lần được không Kéo dài tuổi thọ ba tôi á Tức là ông không Không thể có chuyện đó Không được Tôi nhìn chăm chăm cảnh Dục, Tôi hốt hoảng hỏi to Anh nói kéo dài tuổi thọ Có nghĩa ba tôi Ông ấy Cảnh Dục nặng nề gật đầu Đúng Anh cảm nhận ông ấy sắp chết Giờ khác ông ấy cũng sắp đi đến Là khi nào Cảnh dục nghiêm túc, ca một tim thất bại Tôi suy sụp lùi bước về sau Ca một tim thất bại ư Không thể, không thể Tôi lắc đầu điên cuồng Không thể, anh nói dối Anh vì muốn giúp nhà anh thoát tội Anh nói vậy ủy hiếp tôi đúng không Cảnh dục nhìn tôi, anh ta không mấy dễ chịu hơn Đông nghi, những gì anh nói là sự thật Anh biết em không tin Nhưng anh không muốn sau này em phải hối hận Còn anh, anh vì muốn tốt cho nhà họ Huỳnh Sau này anh phải nhờ vào họ để đầu thai Tâm nguyện của anh cũng sắp thực hiện được Anh không còn gì lưu luyến Chỉ là để em ở lại đây sống trong cảnh thù hận đến suốt đời Anh không chấp nhận được Anh ta bước gần phía tôi Bàn tay lạnh lão run run sở má tôi Coi như anh xin em Mọi chuyện xuất phát từ lời nói của một lão đạo sĩ bịp bợm. nhỏ Huỳnh có lỗi Nhưng cũng không phải cố tình muốn gia đình em trở nên như vậy Anh biết trong lúc này em không suy nghĩ được gì Nhưng khi trở về Em nhớ đến những gì anh nói Chỉ cần em chịu buông bỏ một lần cho nhà họ Huỳnh Anh hứa dù mọi cách kéo dài tuổi thọ của ba em Lời hứa của một linh hồn Là lời hứa chắc chắn và tuyệt tình nhất Đầu óc tôi lúc này hỗn loạn Khó khăn lắm tôi mới không chế được bản thân mình không suy sụp thêm Ngày khi tôi muốn hỏi Cảnh rục đưa tôi về trong giấc mơ Đẩy tôi về với thực tại mo mắt nhìn quanh Bên ngoài rất tối lại có mưa Ở bên cạnh Cảnh Long ngủ gật lúc nào không hay biết Tôi nhìn phía tay mình Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Cảnh Long truyền tới Nhị không được rơi nước mắt đau lòng Tôi vuốt ve mặt anh Gương mặt tuần tú tinh anh này Có còn là của tôi không Cảnh Long ơi sao chúng ta thế này chứ Sao em vãi khổ như vậy chứ Đêm đó tôi không ngủ nổi Tôi nằm suy nghĩ cả đêm Cũng tranh thủ ngắm nhìn Cảnh Long Sự thật phơi bày như vậy Dù cảnh dục hứa kéo dài tuổi thọ cho ba tôi Tôi không thể nào xem như không có chuyện gì Mà cứ thế tiếp tục sống vui vẻ Ngay từ đầu Bọn tôi đã định là duyên phận ép buộc Cuối cùng cũng không nên cưỡng cầu làm gì Biết mọi chuyện không phải do anh Nhưng nếu trong lòng tôi cứ có mãi có khúc mắt Tôi không thể nào xem như không có gì Cảnh Long không mac toi khong the nao lỗi Nhưng ba mẹ tôi không có lỗi Đầu sỏ gây nên bi kịch cho gia đình tôi là nhà họ Huỳnh Tôi có thể tiếp tục tôn trọng Sống cùng nhà họ được đỡ không Cảnh Long không thể bỏ gia đình vì tôi Tôi không thể bỏ cha mẹ tôi vì anh được Xin lỗi Cảnh Long Kiếp này là em phụ anh rồi Sáng hôm sau lúc Cảnh Long tỉnh dậy tôi cũng đã tỉnh Anh thấy tôi tỉnh Liên chạy đi tìm bác sĩ kiểm tra cho tôi Sau khi kiểm tra một lượt Không thấy tôi có vấn đề gì cả Bác sĩ theo ý của tôi cho tôi xuất viện Tất cả sự thật tôi chưa định nói cho Cảnh Long nghe Mà tôi cũng không đủ bản lĩnh nói hết với anh mọi việc Đành nhờ người khác vậy Cảnh Long đưa tôi về nhà mẹ Theo ý tôi Với lại ngày mai có chuyến công tác quan trọng không bỏ lỡ được Bản đầu anh định đưa tôi đi theo Nhưng sức khỏe tôi thế này Anh trần trừ không dám Tôi tất nhiên không muốn đi cùng Tôi còn có chuyện phải làm Ba tôi bây giờ trong bệnh viện Tôi không thể bỏ đi được Để tôi về đến nhà Cảnh Long dịu tôi vào trong Em đó không anh làm nóng bánh canh cho em ăn nhé Tôi lắc đầu Em chưa đói Lát nữa em ăn sau Em cứ đi đi Cảnh Long nán lại Dịu giọng nói với tôi Hôm nay anh ở nhà với em Mai đi công tác luôn cũng được Như thế có được không Có làm trễ nải công việc của anh không Không đâu Ở công ty có Cảnh Đức mà Nó lo được mọi chuyện, anh ở công ty cũng không làm gì. Suy nghĩ một lát, tôi gật đầu đồng ý. Ừ, thế cũng được. Nhưng nếu bệnh thanh cứ đi đi nhá. Ừ, anh biết rồi. Cuối cùng, Cảnh Long ở nhà với tôi nguyên ngày, dìu dít nấu cơm, pha trà rót nước cho tôi y như người hầu với công chúa. Cảnh Long là người chồng tốt, tôi cảm thấy mình quá may mắn khi được làm vợ anh. Biết trước ngày mai chẳng có kết quả gì tốt đẹp, nhưng nếu hôm nay vẫn còn tốt thì nên hưởng thụ, tránh sau này cảm giác hối tiếc. Trời sụp tối tôi lấy điện thoại gọi cho Lệ Dung Lần là lần, lần thứ tư trong ngày tôi gọi cho cô ấy Biết làm phiền cô ấy Nhưng nếu không nghe cô ấy báo ba tôi vẫn khỏe Tôi thực sự không yên tâm May ba tôi không sao Ông ấy ban nãy nhắn cho tôi cái tin Bà tôi bận gì thì cứ làm đi Ông rất khỏe Tôi biết ba chỉ muốn tôi yên tâm thôi Sức khỏe ông xuống dốc thế nào Tôi với Lệ Dung biết rõ Cảnh dục chỉ hy vọng anh nói được làm được Kéo dài tuổi thọ cho ba tôi Em làm gì mà thẫn thờ ra thế Không vào nhà xem tivi với ba mẹ à Cảnh Long đi tới đưa cho tôi đĩa dưa hấu mát lạnh nụ cười trên môi luôn rạng rỡ Nhìn anh mặc quần áo thun Mang dép tủ ong đi loài xoẹt Tôi thấy buồn cười quá Trong bộ đồ này nó không hợp với vóc sáng Khí thế của tổng tài chút nào cả Đợi anh ngồi xuống tôi đút cho anh miếng dưa hấu Má không anh Cảnh Long gật đầu um. Ăn kiểu này ngon thật đấy <cười> Em thích dưa hấu vàng hơn nhưng ở đây không có bán Với lại giờ loại dưa vàng cũng hiếm Ít người trồng mà Nếu em thích ngày mai anh mua về cho nhá Mua mấy trái ăn dần cũng được Tất nhiên là được rồi Nhưng ngày mai anh mua tôi không thể ăn được Thôi hôm nay ăn trái này là ngán rồi Bữa khác mua anh ạ Vậy em muốn ăn gì nữa không Bánh ngọt hay trà sữa Tôi lắc đầu em không muốn ăn gì đâu Cảnh lòng nhìn tôi cười hỏi sau nay vợ anh tốt thế Bình thường nghe anh đi thành phố sẵn mua đủ thứ cơ mà Tôi bỏ đĩa dừa hầu xuống Tôi ôm anh cười, <cười> Mấy lần trước mua nhiều quá Giờ không muốn mua nữa thôi anh đi sớm về sớm với em là được anh véo véo mũi tôi dẻo miệng quá hai bọn tôi ngồi sau nhà nhìn bầu trời trên cao hôm nay có trăng có sao nữa không khí mát lạnh dễ chịu vô cùng ngồi nghe tiếng ếch nhái kêu tôi ngã đầu vào vai anh cảnh long anh nói sau này bọn mình chuyển đến thành phố sống nhà anh có đồng ý không cảnh long xoa xoa lưng tôi đồng ý chứ em thấy tâm trạng anh rất tốt tôi vừa hỏi vu vơ anh này Ngày trước lúc quan hệ của em với nhà mình nước sôi lửa bỏng, em định hỏi anh câu này mà em quên đấy, bây giờ em mới nhớ. Câu gì cơ? Tôi có chút hồi hộp, cũng có chút chờ mong. Em nói nếu như nhá, nếu như thôi. Nếu như giống như lúc trước.